Anh dơ điện thoại ra xa và nói, Chúa ơi, anh biết đấy, có lẽ trước đó họ đều nghĩ rằng anh là người đồng tính. Anh cười phá lên, Ừ, có lẽ vậy. Tôi nghe tiếng anh cười hớn hở, Ơ, em nên đi thôi. Tôi chắc chắn anh biết tôi xấu hổ đến thế nào khi tôi sen vào công việc của anh ấy. Anh sẽ báo cho Soror. -er. Anh lại cười, Em đã nghe tin từ bạn chưa? Chưa, anh sẽ là người đầu tiên mà, Craig. «Sau nhớ, bé yêu!» «Chào anh Christian!» Tôi cười tue, mỗi lần anh nói điều đó, nó lại khiến tôi mỉm cười. Không kiểu lắm chiêu, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn rất anh ấy. Một lúc sau khi tôi ra ngoài, Sauer đang chờ tôi ở bậc cầu thang cửa tòa nhà. «Cô Stilly!» Anh ta lịch sự chào tôi. «Anh Sauer!» Tôi gật đầu đáp lại và hai chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng bán đồ ăn. «Cô Stilly!» Tôi không cảm thấy thoải mái khi đi cùng Seo-e như với Tyler, anh ta liên tục nhìn khắp đường phố khi chúng tôi đi dập tòa nhà, điều đó thực sự làm tôi lo lắng và tôi thấy mình cũng đang làm giống hệt anh ta. Leila, có ngoài đó không hay tất cả chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi tính đa nghi của Christian? Đây có phải là một phần trong số những chiêu của anh ấy không? Liệu tôi có phải mất nửa tiếng đồng hồ thảo luận với bác sĩ Flynn thì mới hiểu được hay không? chẳng thấy gì đáng ngại, chỉ là giờ ăn trưa xịt hồ thôi, mọi người hối hả đi ăn, mua sắm, gặp gỡ bạn bè, tôi nhìn hai người phụ nữ trẻ ôm nhau khi họ gặp nhau, tôi nhớ khét, cô ấy mới đi nghỉ được 2 tuần, thế mà tôi cảm thấy như là hai tuần rảnh nhất trong đời mình ấy, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, cô ấy sẽ không bao giờ tin khi tôi kể cho cô ấy nghe đâu, chà, kể cho cô ấy nghe về bản thỏa thuận NDA mới được sửa lại. Tôi cau mày, tôi sẽ phải nói chuyện với Christian về việc đó, kết sẽ hiểu chuyện đó như thế nào đây? Tôi ta nhợt đi trước suy nghĩ đó, có lẽ cô ấy sẽ trở lại cùng Ethan, tôi cảm thấy một cơn phấn khích dâng trào trước ý nghĩ ấy, nhưng tôi nghĩ điều đó rất khó xảy ra, chắc chắn cô ấy sẽ ở lại cùng Elias rồi. Anh đứng ở đâu trong lúc chờ đợi và theo dõi xung quanh? Tôi hỏi Sawyer khi chúng tôi xếp hàng chờ mua đồ ăn. Sở so, ơi đứng trước tôi, đối diện với cánh cửa, liên tục nhìn đường phố và bất cứ ai bước vào, việc đó thật khiến người ta phát khiếp. Tôi ngồi trong quán cà phê ngay bên kia vườn Costilia. Chuyện đó chẳng phải rất nhàm chán sao? Với tôi thì không thưa cô, đó là công việc của tôi, anh ta đáp cứng nhắc. Tôi đỏ mặt, "Xin lỗi, tôi không cố ý." Giọng tôi nhỏ lại trước vẻ mặt tử tế và thông cảm của anh ta. Nào cô Stili, công việc của tôi là bảo vệ cô và đó là điều tôi sẽ làm. Vậy là không có tâm hơi của Layla. Không thưa cô, tôi cầu mày, làm sao anh biết cô ta trông như thế nào? Tôi đã xem ảnh cô ta rồi. Ồ, anh có mang theo đây không? Không thưa cô, anh ta gõ đầu, lưu vào trừ nhớ rồi. Tất nhiên rồi. Tôi sẽ rất muốn xem một bức ảnh của Leila, xem cô ta trông như thế nào trước khi cô ta biến thành cô nàng ma nữ. Tôi băn khoăn, liệu Christian có cho tôi một bức không? Có, có lẽ là có, vì sự an toàn của tôi, tôi lập một kế hoạch và cô nàng tiềm thức của tôi hả hê gật đầu tán thành. Những tập sách mỏng đã đến văn phòng và tôi phải nói rằng trong chúng thật tuyệt tôi lấy một cuốn vào văn phòng cho Jack mắt anh ta sáng lên và tôi không biết là sáng lên với tôi hay với cuốn sách nữa tôi chọn tin vào cái thứ hai Những cuốn sách này trông thật tuyệt Anna Vẫn vơ anh ta đập lướt qua chúng Yeah, làm tốt lắm Tối nay cô có gặp bạn trai không? Một anh ta cầm lên khi nói ra từ bạn trai Có, chúng tôi sống cùng nhau Đó gần như là sự thật mà, trà, bây giờ thì là như vậy và tôi đã chính thức đồng ý chuyển đến, nên đó không hẳn là một lời nói dối vô hại, tôi hy vọng điều đó đủ khiến anh ta tránh xa tôi ra. Anh ta có phản đối nếu cô ra ngoài một lát để uống chút gì đó tối nay không? Để ăn mừng thành quả lao động vất vả của cô ấy. Tối nay tôi có một người bạn từ thành phố khác đến chơi và bọn tôi đang định ăn tối cùng nhau, và tối nào tôi cũng sẽ bận thôi, Jessica ạ. Tôi hiểu Anh ta thở dài chán nản, có lẽ để sau khi tôi đi New York về nhỉ? Anh ta nhướng mày, vẻ hy vọng và ánh mắt tối lại, vẻ mời gọi. "Ồ không, tôi mỉm cười, không dứt khoát, cố ngăn cơn dùng mình. Anh có muốn uống trà hay cà phê không ạ?" Tôi hỏi, "Cho tôi cà phê." Giọng anh ta trầm và khàn như thể anh ta đang đòi hỏi thứ gì khác vậy. Chết tiệt, anh ta không định lùi bước, bây giờ thì tôi có thể thấy điều đó. "Ôi, làm gì bây giờ?" Tôi chút một hơi thở vào nhẹ nhõm khi ra khỏi văn phòng anh ta, anh ta làm tôi căng thẳng, Christian nói đúng về anh ta và một phần trăm tôi tức điên lên vì Christian đã đúng về anh ta. Tôi ngồi xuống bàn và trước Bradbury của tôi đổ chuông, một số lạ tôi không nhận ra. Anna Steele Chào Steele Giọng kéo dài của Ethan làm tôi giật bắn mình. Ethan, anh thế nào rồi? Tôi gần như hét lên vì vui sướng. rất vui được quay lại, anh đã chăn ngấy ánh mặt trời và rượu rum rồi, và em gái của anh đang yêu điên cuồng cái cậu chàng to béo đó, đúng là địa ngục Anna ạ. Dạ, yeah, biển, cát, mặt trời và rượu rum nghe như kiểu địa ngục của Dante vậy. Tôi cười khúc khích, anh đang ở đâu thế? Anh đang ở sân bay Seattle Tacoma, chờ hành lý, em đang làm gì thế? Em đang ở công ty. Vâng, em đã được tuyển vào làm chính thức rồi. Tôi đáp lại trước sự kinh ngạc của anh. Anh có muốn đến đây lấy chìa khóa không? Em có thể gặp anh ở căn hộ sau. Nghe được đấy, anh sẽ gặp em trong khoảng 4 5 phút hay 1 tiếng gì đó. Địa chỉ là gì nhỉ? Tôi cho anh ấy địa chỉ của SID. Hẹn gặp lại anh Ethan sau nhé. Anh ấy nói rồi cúp máy. Sao cơ? Không thể là cả Ethan nữa đấy chứ? Và tôi nhận ra là anh ấy vừa ở cùng Elias một tuần trời, tôi nhanh chóng gõ một email cho Christian. Từ Anastasia Stily, chủ đề những vị khách đến từ vùng đất nhiều nắng, ngày ngày 14 tháng 6 năm 2011, 14 giờ 55 phút đến Christian Grey, thừa ngài hoàn toàn và cực kỳ bị mê hoặc, choáng váng và say tình. Ethan đã về rồi, và anh ấy đến đây để lấy chìa khóa vào căn hộ. Em muốn chắc chắn là anh ấy ổn định an toàn. Sao anh không đến đón em sau giờ làm nhỉ? Chúng ta có thể đến căn hộ rồi sau đó tất cả chúng ta có thể đi ăn được không? Em mời em của anh, Anna, vẫn cùng vì tình và hâm hố vô đối, Anastasia Steele từ Christian Grey, chủ đề đi ăn tối. Ngày ngày 14 tháng 6 năm 2011, 15 giờ 05 đến Anastasia Stily. Anh ủng hộ kế hoạch của em, trừ phần nói về việc em trả. Các bạn đã nghe chuyện tệ trên audio trong EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh mời, anh sẽ đón em lúc 6 giờ. Tại bút, tại sao em lại không dùng chiếc BlackBerry? Christian Grey, CEO hoàn toàn và cực kỳ tức giận, Grey Enterprise Holdings Từ Anastasia Stily, chủ đề: Sự hách dịch, ngày, ngày 14 tháng 6 năm 2011, 15 giờ 11 phút đến Christian Grey. Ồ, oh, anh đừng gắt gỏng và cau có như thế, nó được mã hóa cả rồi. Em sẽ gặp anh lúc 6 giờ. Anna, trợ lý của Jack Hai bên tập viên ủy nhiệm SIB. Từ Christian Grey, chủ đề: Người phụ nữ phiền phức ngày ngày 14 tháng 6 năm 2011 15 giờ 18 phút tin Anastasia Stili cất cổng và câu có anh sẽ cho em biết thế nào là cất cổng và câu có chờ đi rồi biết Christian Grey CEO hoàn toàn và cực kỳ tức giận hơn nhưng mỉm cười vì một số lý do bí ẩn nào đó Grey Enterprise Holdings từ Anastasia Stili chủ đề hứa hẹn hứa hẹn Ngày ngày 14 tháng 6 năm 2011, 15 giờ 23 phút đến Christian Grey, cứ thử xem ngài Grey, em đang chờ đây. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hai, biên tập viên ủy nhiệm SID. Anh ấy không hồi âm, tôi cũng không mong như vậy. Tôi tưởng tượng ra anh ấy đang thản vãn về những tín hiệu lẫn lộn và suy nghĩ đó làm tôi mỉm cười. Tôi nhanh chóng mơ màng về những điều anh ấy định làm với tôi, nhưng rồi thấy mình đang uốn éo trên ghế. Cô nàng kiềm thức nhìn tôi chằm chằm, phản đối qua đôi mắt kính hình bán nguyệt, làm việc tiếp đi. Một lúc sau, điện thoại rung lên, là Cle ở bộ phận lễ tân. Có một chàng trai cực kỳ đáng yêu đang chờ cậu ở quầy lễ tân, thỉnh thoảng bọn mình phải đi uống với nhau đi Anna, chắc hẳn cậu biết vài anh chàng vạm vỡ. Cô ấy huýt xáo đầy bí ẩn qua điện thoại, Ethan Tùng lấy chìa khóa trong túi xách, tôi đi nhanh ra phòng chờ, "Chúa ơi, mái tóc vàng hoe vì nắng, làn da rám nắng đáng âu ước và cặp mắt màu nâu vàng lanh lợi ngước lên nhìn tôi từ chiếc ghế da. Ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi, miệng há hốc và anh ấy đứng lên đi về phía tôi. "Wow, Anna." Anh ấy nhíu mày với tôi khi cúi xuống để ôm tôi. "Trông anh được lắm." Tôi ngẩng lên tươi cười, "Trông em wow, khác quá, chuyên nghiệp." Tinh tế hơn, chuyện gì đã xảy ra thế? Em thay kiểu tóc à? Quần áo nữa? Anh không biết style nhưng trông em hấp dẫn lắm." Tôi đỏ mặt tức tối, "Ồ, oh, Ethan, em chỉ mặc đồ đi làm thôi mà." Tôi giãy la khi Klen ngẩng lên nhìn với một bên lông mày nhướng lên và nụ cười châm biếm. "Papadas, thế nào anh?" "Vui." Anh đáp, "Khi nào kết về ạ? Con bé và Elias sẽ bay vào thứ Sáu, chúng nó khá nghiêm túc với nhau." Ethan đảo mắt, em rất nhớ cô ấy. Thế à, dạo này em và quý ngài dầu sụ thế nào rồi? Quý ngài dầu sụ? Tôi quỷ khốc khách. Chà, khá thú vị, tối nay anh ấy sẽ đưa chúng ta đi ăn tối đấy. Tuyệt, Ethan có vẻ rất hay lòng. Phù, đây anh, tôi đưa chìa khóa cho anh ấy. Anh có địa chỉ chưa? Rồi, sau nhé. Anh ấy cúi xuống và hôn má tôi. Cô của Elias đúng không? Phải, kiểu như đã lây sang em rồi. Đúng vậy, sao nhở?" Tôi mỉm cười khi anh ấy thu dọn chiếc túi xách vai to đùng từ bên cạnh ghế ra và ra khỏi tòa nhà. Khi tôi quay người, Jack đang theo dõi tôi từ đầu bên kia của phòng chờ, biểu hiện khó đoán. Tôi mỉm cười giãng dỡ với anh ta và đi về bàn, cảm thấy ánh mắt anh ta cứ dán vào mình. Đây là điều đầu tiên làm tôi bực mình. Làm gì bây giờ? Tôi không biết. Tôi phải chờ đến khi kết quay về thôi. Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra một kế hoạch nào đó, suy nghĩ đó xua đi tâm trạng ảm đạm của tôi. Lúc 6 giờ kém 5, điện thoại tôi rung lên, là Christian. "Ngài có kỉnh và gắt cầm đây." Anh nói và mỉm cười, anh ấy vẫn là anh chàng lắm chiêu hài hước, nửa thần hâm muốn đang vỗ tay vui sướng như một đứa trẻ. "Ồ, quý cô cuồng vì tình và hâm hố vô độ nghe đây, em cho là anh đang ở bên ngoài đúng không?" Tôi lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy cô Stylia, rất mong được gặp cô. Giọng anh ấm áp và quyến rũ và tim tôi đập loạn xạ. Em cũng thế thưa ngài Grey, em ra ngay đây. Tôi cúp máy, tôi tắt máy tính, cầm lấy ví và áo len màu kem. Tôi về đây Jack ạ. Tôi gọi to. Ok Anna, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé. Chúc cô buổi tối vui vẻ. Anh cũng thế nhé. Tại sao anh ta không thể lúc nào cũng như thế nhỉ? Tôi không hiểu anh ta. Chiếc Audi đỗ ở lề đường và Christian ra khỏi xe khi tôi đến gần, anh ấy đã cởi áo khoác ra, mặc quần dài xám, chiếc quần hở hững, đeo chân hông mà tôi ưa thích theo cách đó, làm sao vị thần Hy Lạp này lại có ý nghĩa đến thế với tôi nhỉ? Tôi thấy mình cười toe toét như điên đáp lại nụ cười tươi ngốc nghếch của anh ấy. Cả ngày hôm nay anh ấy đã cư xử như một người bạn trai đang yêu, yêu tôi. Người đàn ông đáng yêu, phức tạp và hư hỏng này yêu tôi và tôi yêu anh ấy, niềm vui đột ngột dâng trào và tôi tận hưởng giây phút đó, trong khi một thoáng, tôi cảm thấy như mình có thể chinh phục cả thế giới. "Quý cô Tilly, trông em quyến rũ y như lúc sáng vậy." Christian kéo tôi vào vòng tay anh và hôn say đắm. "Ngài Grey, anh cũng vậy. Đến đón bạn em thôi." Anh cúi xuống mỉm cười với tôi và mở cửa xe, trong lúc Tyler lái xe về căn hộ, Christian kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của anh ấy, một ngày tốt đẹp hơn nhiều so với hôm qua, có vẻ như là vậy. Tôi yếu ốm nhìn anh chăm chú khi anh cố gắng giải thích những thành tựu mà bộ phận khoa học môi trường ở VFSU tại Vancouver đã đạt được. Những lời anh nói gần như vô nghĩa với tôi, nhưng tôi bị quyến rũ trước niềm đam mê thích thú của anh với chủ đề đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ là như vậy, những ngày tốt và những ngày xấu. Và nếu những ngày tốt như thế này thì tôi sẽ chẳng cần phàn nàn gì nhiều. Anh đưa cho tôi một tờ giấy. Đây là những thời gian mà Cloudy rảnh rỗi tuần này. Anh nói, ồ, oh, huấn luyện viên. Khi chúng tôi lái xe vào khu trung cư, anh lôi chiếc Blackberry trong túi ra. Gray đây. Anh trả lời, Ross, có chuyện gì thế? Anh lắng nghe chăm chú và tôi biết đó là một cuộc nói chuyện rắc rối. Cảm ơn. Em đi đón Ethan đây, 2 phút thôi. Tôi làm khẩu hình với Christian và giơ hai ngón tay lên. Anh gật đầu, rõ ràng là bị phân tâm bởi cuộc điện thoại. Taylor mở cửa cho tôi, mỉm cười ấm áp. Tôi cười tươi với anh ấy, thậm chí Taylor cũng cảm nhận được điều đó. Tôi nhấn vào điện đàm trước cửa và sung sướng hét vào đó. "Chào Ethan, là em đây, cho em vào với." Cửa kêu rè rè và tôi lên lầu để đến căn hộ. Hóa ra là tôi không ở đây suốt từ sáng thứ 7. Có vẻ như lâu lắm rồi, Ethan đã thất vọng để cửa trước mở, tôi bước vào căn hộ, tôi không biết tại sao, nhưng theo bản năng, tôi cứng đờ người ngay khi đặt chân vào, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là vì dáng người xanh xao, nhợt nhạt đứng trong khu nhà bếp, tay đang cầm một khẩu súng lục, chính là Leila và cô ta đang nhìn tôi bình thản.